các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net liếc mắt một cái không nói không gì y muốn nói chuyện này ông cũng không quan để tự long điền nhã tử làm chủ nhiều năm qua điều này đã được bồi dưỡng cho an ý long điền nhã tử liên chuyện ánh mắt sang lôi lạc anh nói đi xem nào ngày đó chính miệng anh nói sẽ chăm sóc cho lệ tử cùng đứa nhỏ trong bụng nó ta nghĩ anh đã quyết định được nên làm thế nào cho tốt lôi lạc còn chưa kịp trả lời Bên kia lôi giường chợt ho khụ lên Hơn nữa ho như là muốn đôn Cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài Lòng điền nhã tử chạy nhanh Về phía hắn, vỗ vỗ lưng Gọi người mang nước Còn có sao không, không thoải mái như vậy Thì lên giường nằm nghỉ ngơi đi Làm gì lại theo mọi người đến đây Mẹ à, lôi giường thân mật gọi bà một tiếng Cùng tiếng ho khủ khụ đứng lên Còn có việc muốn nói Lòng điền nhã tử đau lòng Nhìn con khổ sở như vậy Nước mắt mau chóng chạy xuống Được được, con nói đi Con nói trước đi, mọi người đang nghe Con muốn lấy lị tử Lời lôi dương vừa thoát ra khỏi miệng Toàn bộ mọi người chứng mất nhìn hắn Lị tử dừng khóc Choáng váng Lôi lạc cũng ngoài ý muốn nhìn lôi dương Như thế nào cũng không nghĩ đến biện pháp Hắn nói là lấy lị tử Lòng điển nhã tử đình chỉ mọi đậm tác Miệng há ra Một lúc lâu không nói ra lời Đứa trẻ trong bụng lị tử Thực ra là của con một chút quan hệ với anh hai đều không có. Lôi Dương lại một lần nữa hù chết mọi người không cần đến mạng. Nghe vậy, lòng Điển Nhã Tử tức giận. Nói hưu nói vượn gì vậy con? Con nói thật, đứa trẻ trong bụng cô ấy là của con. Trong bụng nó căn bản là không có đứa trẻ nào, làm sao có thể là của con? Lòng Điển Nhã Tử kích động nói ra tiếng, căn bản không chịu nổi khi đứa con đứt ruột đẻ ra nói ra những lời như vậy. Nói xong, mới thấy mình trong lúc cấp bách đã nói ra mọi chuyện ngựa ngùng cúi đầu, sang mặt lúc tối đen. Cái gì? Lôi lạc như mày, nhìn Phúc Sơn lệ tử không thể tin được, không nghĩ tới cô lại lừa anh. Phúc Sơn cũng bị lời nói trong lúc cấp bách của dì mình dọa đến ngây người. Không chỉ có kinh ngạc, mà còn có cả xấu hổ. Cô quả nhiên không thể tin được chuyện này, lại bị dì mình làm hỏng. Nói muốn giúp cô thực hiện âm mưu, cuối cùng lại làm ra trò cười như vậy. Lén lút nhìn lôi lạc, Lệ tử nhìn ánh mắt sắc bén và một chút thất vọng của lôi lạc. Trong lòng tràn đầy đả kích, như là nháy mắt bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, cuối cùng không được siêu sinh. Thật sự là nực cười, cô không những không chiếm được là ca ca yêu, lại còn làm cho khả năng sau này là ca ca không yêu thương cô nữa. Còn nữa, cái vị anh họ sắp chết kia lại nói muốn lấy cô, cho dù thật sự trong bụng cô có đứa trẻ đi nữa, cô thả đi phá đi còn hơn. Còn đối bụng, Con đi tìm cái gì ăn đây, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Phúc giờ lệ tử thấy không thể lừa dối thêm nữa, liền nhanh chóng tìm cách chạy mất. Nhân vật chính nói mang thai chạy đi rồi, thì còn diễn tưởng làm gì nữa? Gì? Trong bụng lệ tử không có đứa nhỏ, lời dường giả bộ dáng kinh ngạc, khóe môi cũng không tiết lộ ra nét mỉm cười. Nụ cười đó chỉ có lôi lạc và quý văn tranh nhìn ra, còn những người khác vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch khôi hài này. Điều đó thật đáng tiếc. Mẹ, con còn nghĩ sắp có con để bồng bế. Tin tức này thật làm cho con thương tâm quá. Nói hết lời, lôi dương lại tiếp tục dùng sức khụ khụ mấy tiếng xả đó. Con có muốn đứa nhỏ như vậy sao? Bà thương con, đời này liệu có thể làm cha sao? Hóc mắt, lòng điển nhã tử, đỏ lên như muốn khóc. Một kỳ đã như vậy, sao con không đồng ý lấy vợ đi? Không có vợ thì làm sao làm cha được? Mẹ... Cho dù con có lấy vợ Cũng không có khả năng sinh con Không thử thì làm sao mà biết Con ngay cả niềm hy vọng này Cũng không đáp ứng mẹ sao Thật là bất hiếu mà Mẹ, anh hai cùng chị dâu đã có đứa nhỏ rồi Lôi mình viễn ngẩn ra Long điển nhã tử sửng sốt Đem ánh mắt dồn hết Về phía quý Vân Chanh cùng lôi lạc Lôi lạc mỉm cười gật đầu Thâm tình nhìn về phía người con gái bên cạnh Vâng, Vân Chanh mang thai cha mẹ sắp làm ông bà nội rồi. lời mình viễn thoạt nhìn có điểm kích động. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, cha. Thật sự tốt quá. Ông sẽ làm ông nội, nghĩ đến chính mình có thể bế một đứa bé oa oa mỗi ngày để đi dạo trong vườn, nghe bé kêu oa oa ông nội, ông nội, trong lòng liền vui mừng không thôi. Quả thật là khi về già, cũng nếu áo ước ngậm kẹo đùa chơi với cháu. Lòng điển nhã tử thản nhiên bỏ qua một bên mắt, Không thể nào cảm thấy vui vẻ với tin tức này. Nhưng chuyện đã rồi, thân bà là trưởng bối, cũng phải tỏ vẻ một chút, đành phải nhẹ nhàng đối với họ nói một chút. Chúc mừng, các con đậm tác màu lẹ thật. Trong giọng nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net